Quan Tâm Thắng tủm tỉm cười và nói: "Ha ha ha ha. Phải rồi, bọn ta xuất chiến thì bất luận là bên nào thắng, mình cũng không có quyền an nói." Đường Toàn nói ngay: "Đó mới là một nguyên nhân." Quan Thắng không đợi cho Đường Toàn nói hết câu, phi thân nhảy xuống thuyền nhỏ. Quả nhiên có một bóng người cũng từ trên thuyền lớn có hai buồm nhảy tót xuống. Chân chưa tới lòng thuyền, gã đã vung quyền ra đánh. Khí thế rất hùng mạnh. Quan Tam Thắng vung trưởng lên đỡ, cảm thấy luồng kình lực đối phương rất mạnh, liền ra chiêu Liêu Tinh Cảm Nguyệt, dùng toàn lực phản kích ngay. Hai luồng trưởng gặp nhau, hai bên đều biết là gặp phải tay cường địch ghê gớm, không dám nhượng bộ nữa. Người kia hai tay chuyển động mạnh, người đã hạ xuống thuyền. Đột nhiên gã lại nhảy vọt lên cao mấy trượng để tránh đối phương, rồi hạ mình xuống. Quan Tam Thắng nhìn kỹ lại người đấu với mình, Lá gã thiếu niên mặt vàng bất giác dùng mình thầm nghĩ. Trong những tay thủ hạ nữ lang áo trắng thì võ công của gã này kỳ bí hơn cả. Gã lại vừa mới ra khỏi tranh, chưa có tiếng gì với đời. Thắng gã này chẳng lấy gì làm vinh, mà thua gã thì thanh danh một đời mình theo dòng nước thội. Quan Tam Thắng còn đang ngẫm nghĩ thì đối phương ra tay, gã giơ tay phải lên đánh ra một trưởng lên không. Quan Tam Thắng liền tay phải ra chiêu Kim Ti Truyền Uyển đánh tạt ngang Đó là trong chiêu cầm nã thủ pháp Chiêu này gồm cả cách điểm huyệt ngấm ngầm Chàng thiếu niên mặt vàng đó chính là Thượng Quan Kỳ Chàng đánh dư một đòn rồi lại thu trường về ngay Để tránh đòn tay phải của Quan Tam Thắng đánh tạt ngang Trường thế chàng đánh ra khác với lối thông thường là chỉ đánh hờ bên ngoài Nhưng mau lẹ dị thường thoáng cái đã đánh ra hai mươi mấy và đoàn được thượng phòng. Quan Tam Thắng hình như bị thế công nhanh như chớp của Thượng Quan Kỳ làm cho ông rối loạn. Đối phương đã đánh dư hai mươi mấy mà ông không phản kích được chưởng nào. Âu Dương Thống khẽ thở dài, nói nhỏ với Đường toàn "Hai, cái gã thiếu niên mặt vàng kia, võ công kỳ bí khôn lường, e rằng Quan Tam Thắng khó lòng địch cho nổi." Thôn nhiên Thiết vệ chu đại trí đột nhiên cất tiếng nói ôm ổm. Thưa bàng chúa, chúng tôi bắt được một tên gian tế. Âu Dương Thống quay đầu nhìn lại, thì ra đại hán Áo Lam bị hai gã đệ tử trong bang giữ lại, còn đứng cách xa ngoài hai trượng để chờ lệnh. Đường toàn thoáng nhìn đã nhận ra đại hán Áo Lam, người vừa đưa thơ lúc nãy. Bất giác nghĩ ra điều gì, vội quay đầu đi, giả vờ như chưa trông thấy để ý xem âu dương thống đối xử việc này ra sao bỗng thấy âu dương thống nói ngay y đã bị nội thương rất nặng không nên lưu lại đây nên đưa đến chỗ nào yên ổn hơn để dưỡng thương một lúc đi chu đại trí hỏi ngay sai ai đưa y đi bây giờ đây âu dương thống liền đáp bách công bảo chưa về thì ngươi đưa y đi vậy thôi ngừng một lát lại nói tiếp Nếu y muốn ở lại thì các ngươi đừng vặn hỏi lai lịch của y, bằng y muốn đi thì cứ buông tha ra, đừng ngăn trở gì cả, biết chưa? Chu đại chế dùng mình thở dài và nói: "Hây, bằng chúa dạy sao, lão chu xin làm theo như vậy mà thôi." Chu đại chế tỏ ra rất hoang mang về cách đối xử của Âu Dương Thống đối với đại hán áo lam. Đường Toàn nhíu đôi lông mày hỏi ngay: Bàng chúa đã nhận ra gã đầy hán áo lam đó chưa? Âu Dương Thống khẽ thở dài và đắp. Hay, tiền xinh mắt sáng như điện, chắc đã nhìn ra những điều khuất khúc bên trong. Tuy ta chưa biết y, song người sai y đưa thơ đến đây chính là ông bạn cũ lâu nay chưa được gặp. Âu Dương Thống nói tới đây, nét mặt giàu giàu, thở dài không nói gì nữa. Đường toàn tuy biết Âu Dương Thống chưa nói gì hết lời, nhưng xem ra ông có vẻ đau khổ vô cùng nên không tiện hỏi vặn cho nữa đường toàn quay đầu lại thấy chu đại trí dẫn tám tên đệ tử trong bang đi hộ tống đại hán áo làm bất thình lình nghe thấy tiếng phí công lượng hô to cảm ơn đỗ huynh đã nhân nhượng cho tạ đường toàn đưa mắt nhận ra tay trái phí công lượng đang nắm giữ cây nhuyễn tiên của đỗ thiên ngạc giật mạnh đỗ thiên ngạc dường như không giữ nổi buông tay ra rồi nhảy sang bên Phí công lượng tay trái cướp được cây nhuyễn Tiên rồi, liền tiến lại gần, phóng ngón tay phải nhằm huyệt kiên tĩnh của Đỗ Thiên Ngạc thật nhanh. Đỗ Thiên Ngạc lùi lại tránh khỏi huyệt kiên tĩnh, thì lại phải đụng vào bả vai. Phí công lượng khẽ dùng mình, tự hỏi rằng. Rõ ràng đối phương có thể tránh chiêu này dễ dàng, sao y lại cố đưa bả vai ra hứng lấy? Chẳng lẽ y tự ý mình nội công ghê gớm chặng? Phí công lượng mải nghĩ, nên điểm huyệt chậm lại. Bỗng thấy Đỗ Thiên Ngạc rú lên một tiếng nghiêng mình ngã lăn ra Phí công lượng cho mày Lầm bầm và nói Tên này chơi trò gì đây Rõ ràng tay mình chưa đụng vào người y Đã ngã lăn ra Nhưng Phí vụt nghĩ lại Ngầm tự trách mình Người ta quả đã nhân nhượng Sao mình còn hồ đồ chẳng biết gì Lão liền đưa mắt chăm chú Nhìn Đỗ Thiên Ngạc khẽ gật đầu Ngấm ngầm tỏ ý cảm ơn Rồi tôi mình nhảy lên trên thuyền lớn Lúc này Thiết Mộc, Phà Mộc Đưa hai bàn tay bằng xương bằng thịt ra Để chống chọi với cặp kiếm thanh thành Tuy bên Thiết Mộc chưa đến nỗi thấp kém Nhưng vẫn chưa chiếm được ưu thế Song kiếm phối hợp với nhau Đánh đỡ rất kín đáo Không có chỗ nào sơ hở Thiết Mộc Đại sư tuy trường lực hùng hậu Nhưng thanh thành song kiếm công lực cũng rất tinh vi Thế kiếm trầm trọng vô cùng Thủy Trung, Thiết Mộc, Phà Mộc Vẫn không đánh văng được thế kiếm của đối phương mà chỉ làm chệch đi được vài tấc. Phế Công Lượng vừa đặt chân xuống ván thuyền đã lớn tiếng hỏi ngay. Bây giờ là bao giờ mà hai vị đại sư còn giữ lòng từ bi, không chịu dùng binh khí động thủ đi?" Trừ rút lại, Bỗng cổ tay vung lên tông cây nhuyễn tiền trong tay ra, lòng vòng trên không rồi quất xuống cây trường kiếm của Thanh Thành song kiếm. Do kiếm chạm nhau, bật ra thành tiếng kêu loảng choạng. Cây nhuyễn tiền cuốn lấy cặp kiếm ngay, Thanh Thành song kiếm tự hồ như không biết sức mạnh của đối phương ghê gớm. Khi thấy cặp kiếm bị Nguyễn Tiên cuốn lấy, hai người tâm ý tự nhiên thông cảm nhau, đồng thời giật mạnh một cái. Cây Nguyễn Tiên bị tung ra ngoài. Tuy Thanh Thành song kiếm giật được kiếm ra, nhưng thế công cũng bị chỉ hoãn lại. Giả tỷ Thiết Mộc Đại Sư có thủ đoạn độc ác thì đã nhân cơ hội này hạ thủ song Thanh Thành song kiếm rồi. Tấm lòng từ thiện của hai nhà sư bỏ lỡ cơ hội đánh đối phương bị thương phí công lượng tuy nội công tinh thâm song không chống cự lại được với song kiếm phái thanh thành cây nhuyễn tiên bị hai người hợp lực hất ra tay lão bị tê trồn suýt nữa rơi cả binh khí của mình phí công lượng đã vung roi ra quấn được cặp kiếm là để thiết mộc phà mộc có cơ hội hạ đối phương ngờ đâu hai vị lão hòa thượng lại đứng ì ra bỏ lỡ cơ hội phí công lượng bất giác nổi giận cười gằn nói móc <cười> Hai vị đại sư đã lòng dạ từ bi Thì nên ở quách lại chùa thiếu lâm Niệm kinh bái Phật mới phải Chẳng lẽ hai vị chạy vào đám giang hồ Để phổ độ chúng sinh hay sao Thôn nhìn Một giọng nói trong trẻo Lạnh lùng vang lên Thôi ngươi đừng can thiệp vào việc Người khác nữa đi Phí công lượng nhìn ra Thì đúng là nữ lang áo trắng Mặt lạnh như tiền Đang đứng trước cửa khoang thuyền Tay cầm ngang một cây trường kiếm Nàng cười lạt nói tiếp Nếu trong lòng ngươi chưa phục Thì chúng ta đánh mấy chiêu thử chơi Phí công lượng nghĩ thầm trong bụng Bọn ta đánh qua đánh lại Chỉ nhằm bắt sống con nhóc này Bây giờ ta dụ thị đến chiếc thuyền kia Rồi để bọn Âu dương thống Chặn đường về của thị Bây giờ bất luận là ai ra bắt thị Và cái liễu vụ này cũng được Nghĩ như vậy Phí công lượng đam ngay Nếu cô nương muốn động thủ công tại hạ Thì chúng ta nên đến đó phân thắng bại đi Nữ làng áo trắng nói ngay Không cho người khác vào tiếp tay Thì cô nương đây rất sẵn lòng đón tiếp thôi Phí công lượng đưa mắt nhìn lại rồi nói Trong chiếc thuyền nhỏ này Đã có thanh thành song kiếm Cùng hai vị thiền sư đang chiến đấu Nếu cô nương là cao kiếm Thì chúng ta lên bờ để quyết một trận Sống mái nên chặn Nữ làng áo trắng cười khanh khách Nói ngay Ngươi muốn nhử ta lên bờ sao? Phí công lượng nghiêm nét mặt và đáp Thuyền này nhỏ quá không tiện xoay sở Nữ làng ao trắng ngoảnh lại Nhìn chiếc thuyền lớn hai buồm và nói Phí công lượng Khánh công ngươi có khá không Phí công lượng đáp ngay Đại khái là không đến nỗi thua cô nương. Nữ làng ao trắng nói ngay Nếu vậy hay Chúng ta lên cột buồm kia Tha hồ mà tung hoành một trận đi Phế công lượng ngẩng nhìn Hai cây cột buồm cao ngất Nghĩ thầm Ta vừa mới cướp được cây nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc Có thể dụng vào cuộc tranh đấu này Lão cười lên ha hạ Nói ngay Ha ha ha ha Biện pháp này hay đấy dứt lời nhảy lên trước Nữ làng áo trắng hai vai vừa rung động Đã nhảy vọt lên theo Nàng nhảy cao chừng hai trượng tay trái bám lấy leo buồm tay kia xuống kiếm ra chiêu xuân phong dương nhứ đung người lại đâm phí công lượng phí công lượng tay trái ôm cột buồm hít mạnh chân khí vào huyệt đan điền lại tung người lên cao tám thước tránh khỏi nhát kiếm của nữ lang rồi vung cây nhuyễn tiền trong tay ra quét ngay nữ lang áo trắng giật mạnh leo thuyền cho người làng ra chỗ khác tránh khỏi nhuyễn tiền hai người mới ra một chiêu mà nữ lang áo trắng đã phá giác ra mình kém thế nhiều Cây Nguyễn Tiên trong tay phí công lượng dài đến 8 thước mà lão vận dụng lại rất linh hoạt, dài ngắn, tùy ý. Còn cây đoàn kiếm nữ lang có hai thước 8, không thể dùng để uy hiếp cường địch mà cây Nguyễn Tiên ở xa cũng quét đến nơi được. Hai cột buồm cách nhau chừng hai trượng. Phí công lượng được cánh tay ra là cây Nguyễn Tiên có thể đánh tới nữ lang áo trắng đứng trên ngọn cột buồm. Còn nữ lang áo trắng thì phải bám vào lèo thuyền đu sang mới tới. Phế công lượng đánh chiêu đầu đã thấy mình chiếm được phần tiện nghi rất lớn, đủ chứng minh ý nghĩ của mình rất phải. Lão vùng cây nhuyễn tiền nhanh như gió, mới trong khoảnh khắc đã đánh liền hai ba chục chiêu. Nữ lang ao trắng lúc nào không phải né tránh hoặc dùng trường kiếm chống đỡ. Thường thường là nàng phải mượn leo thuyền đu qua đu lại để tránh khỏi. Phế công lượng trông nàng tựa hồ như con bướm vun vút qua lại trên vườn hoa, tà áo phất phơ trước gió, bất giác lão nảy ra một ý nghĩ như sau nếu ta đánh một roi vào dây lèo thị để chân rồi sau hãy hạ thủ thì có lẽ thị trở tay không kịp nghĩ như vậy lão tập trung nội lực vút đánh ra một roi quét dây leo buồm nữ lang áo trắng tuy thông tuệ hơn đời song kinh nghiệm ứng chiến vẫn còn chưa đủ hơn nữa phí công lượng vung roi đánh tới tấp khiến nàng không đủ thì giờ suy nghĩ thiên nhiên vang lên một tiếng phình phình cây Nguyễn tiên đánh chúng quấn vào cây leo buồm phí công lượng giật mạnh cây nhuyễn tiền một cái dây lèo bị động mạnh người nữ lang áo trắng cũng rung động theo chúi về phía phí công lượng cây cột buồm cao ngất cũng vang lên tiếng kẽo kẹt nữ lang áo trắng muốn giữ cho người khỏi rung động liền thi triển phép thiên cân trụy cột buồm tuy vẫn trái nhưng không chống nổi sức nặng nề phép thiên cân trụy của nữ lang nên phát ra tiếng kêu phí công lượng lại dùng tay một cái cây nhuyễn tiền quấn vào dây lèo tự nhiên bật ra Đồng thời hướng về phía nữ lang đánh tới Lúc nữ lang ở trên cột buồm Đã nghiêm ra rằng Khí giới của mình ngắn quá Thành ra bất lợi Song nàng vốn tính tự phụ Lại chính mình thách đấu trước Giờ không tiện thay lời Đành bám lấy cột buồm để tiếp tục tranh đấu Bên tai vang lên những tiếng keng keng Cây nhuyễn Tiên chạm vào thanh trương kiếm Nữ lang ao trắng đột nhiên né tấm thân mềm mại đu tới Nguyên hai bên đều đem hết nội lực ra tranh đấu Mỗi khi binh khí chạm nhau Cả hai đều cảm thấy cánh tay rung động Phí công lượng tay cầm cây nhuyễn tiền Đã thấy tê trồn Tay trái ôm cột cây buồm Mà đột nhiên cũng cảm thấy mỏi nhức. Bất giác lão lầm bầm nói Còn nhỏ này luyện nội lực được đến bậc này Thật không phải là dễ Nữ lang ao trắng tùy võ công tùy bí tuyệt luân song nội lực cũng không có giả dặn được bằng phí công lượng Nàng lại kém cả tiện nghi về binh khí May mà cây Nguyễn Tiên sức đẩy còn nhẹ Một khi bị cường kình giật mạnh Lập tức nàng phải né sang một bên để đu đi Phí công lượng nhìn dòng nước chảy quần quận Đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ Tự hỏi mình Không hiểu thị có biết bơi lội hay không Nếu thị không biết bơi Thì mình nhè lúc thị đu qua đu lại Thì mình gắng sức giật đứt dây lèo Cho thị ngã xuống sông. Rồi hoặc người cùng ra bang lội xuống bắt thị Hoặc tự mình nhảy xuống sông Bắt lấy là xong việc Giữa lúc lão đang nghĩ Nữ lang áo trắng lại vừa đu lại Ánh bảo kiếm lóe lên đâm tới Phí công lượng đang phân tâm Thì đối phương đã vung kiếm đâm bên mình Cây Nguyễn Tiên trong tay lão Tuy chiếm được ưu thế Nhưng cũng có chỗ bất lợi Là khi nữ lang đu tới sau lưng Cây Nguyễn Tiên tự nhiên mất công dụng Huống chi lại đánh nhau trên ngọn cột buồm Cách vận dụng càng thêm khó khăn Lâm vào tình thế cấp bách này Phí công lượng đành buông tay trái Đang ôm cột buồm ra đập mạnh chân trái vào cột Tung người ra xa để tránh bào kiếm của nữ lang. Đồng thời lão vùng roi nhanh như chớp đánh tới Người lão đang lơ lửng, sức đè xuống càng mạnh Lúc phí công lượng lạng băng ra cao ngang với cột buồm Lại lao vào phía trong lòng sông Khiến ai trông thấy cũng phải kinh hồn giả tỷ nữ lang ao trắng thừa cơ vung tay chém đứt dây lèo thì phí công lượng rơi tòm xuống sông song chân trái nàng điểm vào cột buồm người nàng lại cho đi ra phía sau nên không chém tới cuộc ác chiến hung hiểm hãn hữu này khiến người đứng trên đều hồi hộp ngay từ đầu cả hai đều mượn những dây lèo long thòng để lấy đà chiến đấu lúc mới bắt đầu đông thủ hai người đều chưa quen không kiềm chế được dây lèo ăn theo ý mình Nhưng sau khi đồng thủ chừng vài chục chiêu Dần dần biết kiềm hãm dây lèo Đu qua đu lại vừa tầm Thì cuộc chiến lại càng kịch liệt hơn Bóng roi anh kiếm liên tiếp nhảy múa trên không gian Hai bên chiến đấu chừng ba chục hiệp Phí công lượng cảm thấy trong dạ bồn trồn Tự hỏi Nếu cuộc chiến cứ giảng dài như thế này mãi Thì biết bao giờ cho phân thắng bại đậy Lão liền ngấm ngầm Tự vận chân khí Đem toàn lực ra tấn công Bỗng lão thấy nữ lang tay cầm dây lèo đu mình lùi lại phía sau Vì nàng cũng tưởng vận dụng kinh lực để thắng địch bằng cách lùi lại để lấy đà tiến Phí công lượng rất giàu kinh nghiệm chiến đấu Thấy mặt nữ lang lộ đầy sát khí Biết ngay nàng dùng toàn lực để đánh một đòn thật nặng Lão liền hạ chân khí vào đan điền để trợ Vừa thấy nữ lang đu người tới còn cách chừng một trượng Đột nhiên nàng buông tay trái đang giữ lèo thuyền ra để nhảy trồm tới đối phương Phí công lượng không ngờ rằng nàng dám mạo hiểm như vậy Không khỏi giật mình Tay phải lão vùng Nguyễn Tiên ra đánh tới Nữ lang áo trắng dường như đã phòng bị từ trước giơ kiếm lên ngang ngực Nhìn cây Nguyễn Tiên điểm tới một cách thản nhiên Nàng chờ cho ngọn roi gần đến trước ngực Rồi đột nhiên vung kiếm quét ngang Rồi kiếm chạm nhau đánh choang một tiếng Nữ lang áo trắng tựa hồ dùng toàn lực chém xuống cây Nguyễn Tiên Đồng thời để mượn đà tung tấm thân mềm mại vọt cao lên hơn 8 chín thước Rồi giơ tay trái nắm lấy lèo thuyền Phí công lượng lúc biết ra muốn ngăn trở thì chậm mất rồi Nữ lang đã nắm chắc được dây lèo Giữa lúc này cả hai người đều bám vào một dây lèo Bỗng thấy nữ lang chuyển mình nhoài đầu xuống dưới Chân lên trên, nàng dùng hai chân cạp lấy dây lèo rồi vung kiếm đánh ra Từ lúc hai người cùng bám một dây tình thế này thay đổi hẳn đi Nữ lang ở trên đánh xuống lại cách rất gần Cây Nguyễn tiền trong tay phí công lượng không vận dụng được linh động Láo bị thế kiếm của đối phương bước bách rất là nguy cấp Quan Tam Thắng cùng Thượng Quan Kỳ đánh nhau trên chiếc thuyền nhỏ đã rõ thắng bại Phần thắng về Thượng Quan Kỳ mà Quan Tam Thắng bị thua đến nơi Giày đâu vừa đến lúc sắp thủ thắng Thì đột nhiên Thượng Quan Kỳ thấy khớp xương đầu gối bị tê trồn Kinh lực tự nhiên mất đầu hết Quan Tam Thắng thừa cơ đánh một quyền vào huyệt kiên tĩnh đối phương. Thượng Quan Kỳ loạn trọng rồi ngã khụy xuống thuyền. Nguyên Đỗ Thiên Ngạc thấy chàng đánh rất lợi hại mà Quan Tam Thắng gắng gượng chống đỡ. Chỉ mấy hiệp nữa, Quan Tất bị thương về tay chàng. Ông biết cùng Gia Bang thế lực rất lớn. Nếu để Thượng Quan Kỳ đánh viên võ tướng này bị thương, Tất gây ra một mối thâm thù với cùng Gia Bang. Nên ông lập tức điểm huyệt Thượng Quan Kỳ một cách đột ngột thượng quan kỳ biết đâu mà đề phòng ám toán không một tiếng động ở phía sau chàng đang để hết tâm trí vào phút quyết liệt cùng quan tam thắng hơn nữa lại không sáng suốt được như khi bình thường kình lực đã mất hết lại bị quan tam thắng đánh một quyền chúng huyệt kiên tĩnh liền ngã quay quan tam thắng được cuộc một cách bất ngờ không khỏi giật mình nhìn thượng quan kỳ nằm lăn dưới lòng thuyền nhỏ rồi tông mình nhảy sang thuyền lớn Âu Dương Thống đứng trên bờ theo dõi chiến cuộc Trông thấy rõ ràng Đỗ Thiên Ngạc đã nhận phần thắng cho phí công lượng Lại ám trợ cho quan tam thắng Nhất cử nhất động của đỗ đều lọt vào mắt của ông Ông quay lại khẽ bảo Đường Toàn Quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc đã giúp bọn tạ Đường Toàn liền nói Xin băng chúa giữ bí mật cho đừng tiết lộ ra ngoài Hai người đang nói chuyện thì quan tam thắng đã nhảy lên thuyền lớn bỗng thấy cửa khoang mở ra năm gã đại hán võ trang áo đen chạy ra đều cầm ngang một lưỡi quỷ đầu đao sống dày đứng thành hàng chữ nhất để ngăn chặn quan tam thắng quan tam thắng qua lên một tiếng vùng trưởng đánh ra năm gã nhất tề lùi lại một bước để tránh rồi vung quỷ đầu đao đánh tới tấp quan tam thắng né mình tránh những luồng ánh đao dày đặc vung hai tay ra theo phép nhị long phân hủy đánh hai gã gần nhất Quan Tam Thắng tuy không phải là tay địch thủ với Thượng Quan Kỳ song ở trong võ lâm ông cũng là hạng cao thủ bậc nhất nên đánh với hạng không tên không tuổi này phòng có khó gì Chưa đầy mười hiệp đã có bà gã bị thương và một thanh quỷ đầu đao bị Quan Tam Thắng cướp đi mất Trong tay sẵn đao, uy thế càng tăng Quan Tam Thắng quát to liền một tiếng vùng đao chém trúng binh khí của gã đại hán mé tạ còn tay phải ra chiêu phù vân yếm nguyệt Đánh vào trước ngực đại hán mẹ hữu Mới trong khoảnh khắc Mà cả năm gã đại hán áo đen Đều bị thương về tay quan tam thắng Giữa lúc này Nữ lang áo trắng cùng phí công lượng Đã đến phút gai go nhất Nữ lang tiến xuống gần đối phương Đánh rất kịch liệt Khiến cho phí công lượng không còn sức phản kích cây nhuyễn tiền trong tài lão Thành ra một vật trở ngại và vô dụng Nữ lang áo trắng vung kiếm loang loáng Nhằm đánh vào những yếu huyệt đối phương khiến cho phí công lượng không còn lúc nào rảnh tay để lấy khí giới khác mà chống đỡ. Bỗng thiên mộc đại sư gọi to lên. Hai vị đạo hữu cố tình bước bách nhau, đừng trách lão tăng gây ra tội lỗi. Thoáng nghe lời thiên mộc, nữ lang không khỏi phân tâm, chậm đòn lại. Phí công lượng thừa cơ đu mạnh một cái, bám được cọng dây lèo khác mới thoát chết. Nhà sư vừa nói vừa biến đổi thế trưởng, đánh liền ba chiêu bước bách thanh thành song kiếm phải lùi lại hai bước phàm mộc đại sư thừa cơ ra chiêu đại khai Thổ, đánh ra một vào mé tả cổ tay đạo nhân làm bắn trường kiếm ở trong tay đạo nhân ra thiên mộc sát đến gần cướp lấy thanh trường kiếm trong tay đạo nhân mé hữu đồng thời ra chiêu phân hoa phất liễu đánh trúng vào huyệt đạo nhân thanh song kiếm hai người đã bị thương một còn vị kia bất giác ngẩn người ra liền bị phàm mộc điểm huyệt khúc trì tay phải ngồi pè xuống thuyền Nên biết rằng Thanh Thành song kiếm tuy chưa uống phải thuốc mê Vị tất đã thắng nổi Thiên Mộc, Phạm Mộc Nhưng cũng không đến nỗi thua một cách dễ dàng như vậy Chỉ vì hai người uống phải thuốc mê Nên sau khi chiến đấu hồi lâu Thần trí mất hết minh mẫn Chỉ kém một đòn là nao núng ngay Rồi lập tức đến chỗ luống cuống Thiên Mộc đại sư đem hai người để sang một bên Rồi khẽ bảo Phạm Mộc Sư đệ sắp ra tiếp tay cho phí công lượng đi Để ta vào trong khoang trước xem Phàm mộc dặn ngay sơ huynh phải cẩn thận đấy rồi rảo bước lại chân cột buồm ngẩng đầu lên coi phí công lượng chiến đấu cùng nữ lang áo trắng quan tam thắng chạy lại cửa khoang thuyền thì thấy thiên mộc cũng sắp vào liền nhảy một bước tới nơi đồng thời hai người đứng trước cửa khoang quan tam thắng nhường thiên mộc vô trước còn mình thì đứng ngoài cửa canh chừng trong khoang có tám chín gã đại hán áo đen tay cầm binh khí mỗi gã đứng một chỗ Dường như để chờ bên địch vào là đánh Gã nửa người nửa vượn ngồi trên ghế Sau một cái bàn gỗ Gã đang ngưng thần tư lự Không hiểu đang nghĩ gì Thiên mộc đã thấy gã này khinh công tuyệt thế Đi lướt trên làn sóng Nên không dám khinh thị Nhà sư chắp hai tay và nói Lão Tăng xin có lời chào hảo hán Viên hiếu tự hồ như đang nhập thần Không nghe thấy lời thiên mộc Thiên mộc rất lấy làm kỳ Vận khí ngấm ngầm phòng bị Rồi từ từ bước lại gần Mấy gã áo đen kia Thấy thiên mộc đi lướt qua mình Mà vẫn không giơ tay cản trở Mắt vẫn đờ ra không chuyển động Nhà sư lại càng nghi hoặc Đưa tay trái ra nằm lấy một gã áo đen Mà vẫn không nhúc nhích Cả gã ngồi bên viên hiếu Dường như mắt cũng không trông thấy gì Thiên mộc đại sư Lấy ngón tay sờ vào người đại hắn Thấy có điều khác lạ Dường như gã đã bị ai điểm huyệt Nên biết rằng đại sư thấy nhiều hiểu rộng Nơi đây nhà sư trông thấy thân pháp của viên hiếu lướt sóng mà đi Đã bên ngay một tay võ công tuyệt thế Trong đám cường địch trước mắt nhà sư lúc này Thì gã vào hạng khó đối phó nhất Trong khoang thuyền Viên hiếu cùng đồng bọn đã bị điểm huyệt Nên bên ngoài không nghe động tĩnh gì hết Quan tam thắng đứng chờ ngoài cửa khoang Đột nhiên dạo bước tiến vào Thiên mộc đại sư cười và nói Ha ha ha ha Muốn bắt nữ lang áo trắng thì hiện giờ Những tay tiếp viện cho thị chưa đến Tưởng là một cơ hội tốt nhất đó Mình chỉ ra tay một cái là xong Thiên mộc đại sư Thấy quan tam thắng không tỏ vẻ gì kinh ngạc Về những người trong thuyền bị điểm huyệt Trong lòng rất lấy làm kỳ Quay lại nói ngay Lão tăng có điều chưa hiểu Mong quan huynh chỉ giáo trọ Quan tam thắng cười và nói ha ha Phải chăng đại sư muốn hỏi về việc mấy người bị điểm huyệt này? Thiên Mộc đại sư hỏi ngay Không biết đây là võ công của ai? Quan Tam Thắng đáp ngay Phải chăng, lung, á, hai vị lão gia đã đến Hay là hành động của bang chúa quý bạn? Quan Tam Thắng nghĩ thầm Phái thiếu lầm có bề ngoài tựa hồ không hay cật vấn đến việc trên trốn giang hộ Mà sự thật vẫn quan tâm về võ công các môn phái khác hai lão lung á bên bang mình đang đóng cửa giữ bí mật mà sao nhà sư già này cũng biết quan tam thắng đang nghĩ vậy liền cười và nói ha ha ha ha lão thiền sư thật là cơ linh hơn người thiên mộc đại sư tự biết mình lỡ lời mỉm cười không nói gì nữa quan tam thắng lại nói vụ điểm huyệt đây tuy do người tệ bang làm nhưng không phải là do hai lão lung á Mà cũng không phải là bang chúa tệ bạn Thiên mộc đại sư quay lại nhìn viên hiếu Hỏi quan tam thắng Quan huynh xem võ công gã nửa người nửa vợ này thế nào Quan tam thắng nói luôn Dễ thường không kém gì gã thiếu niên mặt vàng đậu. Thiên mộc đại sư nói ngay Riêng về môn phái phi hành trên mặt nước Lão Tăng đã chịu thua gã ngại Quan tam thắng liền nói Phải chăng vì thế mà Lão Thiền Sư hoài nghi lời tại hạ không đúng? Thiên Mộc Đại Sư nói ngay Thực tình Lão Tăng khó lòng tin được Quan tam Thắng liền nói Chắc Lão Thiền Sư còn nhớ Đường Quân Sư Tệ Bang đã nói về thuyết sử dụng thuốc mệ Đem gây ông đập lưng ông rồi chứ? Thiên Mộc gật đầu và nói Vâng, Bần Tăng nhớ lắm Có điều người trong thuyền này rõ ràng đã bị điểm huyệt rồi thì phải Quan Tam Thắng cười và đáp, Nhưng họ bị thuốc mê trước rồi mới bị điểm huyệt Thì liệu họ còn kháng cự được hay chẳng Thiên Mộc Đại Sư à lên một tiếng rồi nói Té gia quý bang phái người đánh thuốc độc đã có hiệu nghiệm từ trước rồi Quan Tam Thắng cười và nói Ha ha ha tại hạ chắc thế đó Thiên Mộc Đại Sư lại hỏi Đánh thuốc độc đã công hiệu Người bên địch đã bị điểm huyệt Sao không thấy người đánh thuốc độc ở đây? Quan Tam Thắng ngần người ra nghĩ thầm Hết thảy người bên địch đã bị điểm huyệt Không còn nhúc nhích được nữa Tất bên mình phải có người đến đây Mà sao không thấy ai? Ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói Chắc bọn đó điểm huyệt xong Lại trở về thuyền mình rồi Quan Tam thắng tựa hồ cảm thấy câu mình nói có vẻ hồ đổ Nên nóng gian cả mặt Thiên mộc đại sư tủm tỉm cười và nói Ha ha Bớt luận là ai đã điểm huyệt Thì cũng là đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều Bớt thình lình Nghe thấy tiếng cười như tiếng trẻ con Rồi thấp thoáng có bóng hai chú nhỏ Tóc đề trái đảo Mình mặc áo lam ba 13-14 tuổi Đứng sững giữa khoang thuyền Hai chú nhỏ này tuổi sấp xỉ ngang nhau Y phục cũng giống nhau, đều tuét miệng ra cười, để lộ hai hàm răng trắng nõn và đều đặn. Quan Tam Thắng vừa thấy hai chú bé, thì lòng mừng hớn hở, mỉm cười hỏi ngay. Hai cái chú quỷ này đến đây bao giờ? Chú bé bên trái cười nói. Chúng tôi đến đây đã lâu rồi. Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay. Phải chăng hai vị tiểu thí chủ đây là tả hữu nhị đồng mà người ta thường đồn đại đúng không? Chú bé bên hữu liền đáp giang hồ thuận miệng gọi thế thôi chớ chúng tôi chả khác gì nhau tại sao họ còn phân chia tả với hữu đậy lão thiền sư nghĩ thế nào thiên mộc đại sư khen ngay hai tiểu thí chủ khẩu tài cũng rất hoạt bát lão tăng nghe đại danh hai vị từ lâu rồi nhị đồng trông nhau tủm tìm cười và không nói gì nữa quan tam thắng hỏi ngay Phải chăng bọn này bị hai chú điểm huyệt có đúng không? Chú bé bên tả đáp ngay Đúng rồi đó Chúng tôi vâng mệnh đường ra đến đây Đánh thuốc độc xong rồi điểm huyệt bọn này Có điều đáng tiếc là nữ lang ao trắng ra ngoài mất rồi Nên chưa hạ thủ được cô tạ Thiên mộc quay lại nhìn vào quan tam thắng hỏi ngay Quan huynh bây giờ chúng ta phải làm gì bọn này? Chú bé bên hữu liền nói Lão thiền sư bất tất phải nghĩ ngợi đi Chúng tôi vâng mệnh đường ra Đánh thuốc độc cho bọn này bị thương thôi Chứ không được đánh chết Rồi nhất luật cho đội thuyền đưa đi Thiết mộc bần thần và hỏi Đem họ đi đâu? Chú bé bên tả liền đắp Cái đó chúng tôi không được rõ đậu, Hoặc đưa về trang trại quân sơn Bên tệ trang Hoặc đưa đi nơi khác cũng nền Chú bé bên hữu nói tiếp Thuyền nhỏ đã mạn rồi Chúng ta hành động đi thôi Chú bé bên trái theo lời giơ tay ra Cắp hai gã áo đen chạy sang thuyền sau Chỉ trong khoảnh khắc Tất cả bao nhiêu đại hán áo đen Cùng viên hiếu Đều bị tả hữu nhị đồng đem ra hết Thiên mộc đại sư khẽ thở dài và nói Thảo nào bang chúa quý băng Rất trọng vọng đường quân sự Quả nhiên y tiên liệu như thần Không sót mạnh mạnh Quan Tam Thắng tủm tỉm cười và nói. Ha ha ha, hiện giờ số đông cường địch đã bị bắt rồi. Chỉ còn bức bách nữ lang áo trắng phải chịu đầu hàng, thì gốc gác nhân vật bí mật kia tất phải lòi ra. Tưởng cuộc điều tra không còn gì khó khăn nữa đâu. Thiên Mộc Đại sư gật đầu và nói. Quan Huynh nói phải đó, Lão Tăng ra thay phiên cho phí đại hiệp đậy. Nhà sư nghĩ thầm. Những người trong thuyền này đều bị đường toàn thiết kế bắt sống cả rồi Còn nữ lang áo trắng Nếu cũng bị người cùng ra bang hoặc người khác bắt đi Thì mình phải mở miệng cầu cạnh họ Tưởng cũng ê mặt Thiên mộc đại sư vừa nghĩ vừa chạy ra khỏi khoang thuyền ngẩng đầu lên xem Thấy phí công lượng cùng nữ lang áo trắng Đang mỗi người nắm một dây leo buồm Đu qua đu lại đánh nhau Nhà sư trong mày tự hỏi Hai bên đánh kiểu này Biết bao giờ mới phân thắng bại nữa đấy Nghĩ như vậy, nhà sư ngầm vận chân khí, chờ cho phí công lượng lên tới bên, lớn tiếng và nói Xin phí huynh hãy dừng tay đi, lão tăng có điều thành giáo Phí công lượng buông tay trái ra, hạ mình xuống bên thiên mộc đại sư, hỏi ngay Lão thiền sư có điều chi dạy bảo Thiên mộc nói to, dường như để nữ lang nghe rõ Lỗ cường địch nấp trong khoang thuyền đã bị đường toàn thiết kế bắt hết rồi Hiện giờ chỉ còn nữ lang áo trắng Là địch thủ mà thôi Phí công lượng giật mình Hỏi ngay Có đúng thế không Thiên mộc đại sư đáp ngay Chính mắt bần tăng trông thấy Còn sai thế nào được đậy Nữ lang áo trắng thấy tình thế nguy cấp Tay trái buông lèo thuyền ra Nhảy sâu đến trước cửa khoang thuyền định vào Thiên mộc đại sư phất tay áo Đánh ra một trưởng và nói Cô nương đừng có vào nữa đi Nữ làng áo trắng xoay tay phải lại Đưa hai ngón tay trỏ vào giữa Điểm huyệt thiên mộc đại sư vừa hỏi Tại sao vậy? Thiên mộc xoay gót chân Đột nhiên bước tàn ngang sang bên tả Ba bước tránh khỏi Rồi lại bước về chỗ cũ Đứng ở trước khoang thuyền chắn lối Nữ làng áo trắng mày liễu dựng ngực Lớn tiếng và nói Ông xích ra cho tôi vào coi Xem ông nói có thật không? Thiên mộc đại sư nói ngay Nếu trong thuyền còn có người, nghe tiếng cô hô hoán, tất đã ra cứu cô rồi. Nữ lang áo trắng chơm mắt hai cái, uốn mình, đột nhiên nhảy lên cột buồm bên tạ. Thiên mộc đại sư đưa mắt ra hiệu cho phạm mộc và phí công lượng để ý theo dõi cử động của nàng. Hai người thấy nữ lang toan kiếm đường thoát thân, liền đồng thời đồng thủ phóng ra một trưởng. Nữ lang áo trắng thấy hai người ra trưởng mãnh liệt, không dám chống lại, vội khoa chân lướt tản ngang sang phía bên hai bước thiên mộc đại sư phất tay áo bên hữu phóng tiềm lực ra ngăn chặn rồi xòe năm đầu ngón tay điểm lệ vào bên trái nữ lăng nữ lăng áo trắng né tránh đồng thời giơ ngón tay nhằm điểm vào huyệt mạch môn thiên mộc đại sư chiêu này thế đánh rất mạnh khiến thiên mộc đại sư phải thu tay về Phàm mộc đại sư tiến lại một bước và nói xin nữ thí chủ tha lỗi cho lão tăng đã vô lễ vừa nói Vừa điểm huyệt phong thủ sau bảo vai của nữ lang Nữ lang áo trắng hai chân vẫn đứng nguyên Chỉ né nửa trên người tránh khỏi nửa đòn của Phạm Mộc Rồi hai tay đồng thời phóng ra phản kích một trưởng đánh về phía Thiên Mộc Một trưởng đánh về phía Phạm Mộc Thiên Mộc đại sư chỉ muốn bắt sống nữ lang Ngấm ngầm vận động chân khí Để chờ đón ngón tay nữ lang sắp chạm vào vai Là đột nhiên xoay bàn tay chụp xuống cổ tay của nữ lang Chiều này mệnh danh là Hỏa Trung Thủ Lật Một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm Hình thế chiêu này rất là hiểm ác Nếu là người không đủ hòa hầu khí Thì không dám dùng đến Nhà sư xoay bàn tay Đồng thời người phải né tránh sang bên lề Để tránh khỏi ngón tay của nữ lang điểm tới năm ngón tay của thiết mộc nhanh như điện chớp Chụp lấy cổ tay ngọc ngà của nữ lang Chiêu thức kỳ diệu này Trong cầm nã thủ pháp mau lẹ phi thường Cả những tay cao thủ cũng rất ít người tránh kịp Nữ lang áo trắng tuy cơ linh hơn đời Nhưng vẫn không tránh khỏi Khi nàng phát giác ra điều kỳ dị Thì đã chậm mất rồi Cổ tay bị tê trồn Kinh lực trong người bị tổn thất Thiên mộc đại sư khẽ thở dài và nói Hai Xin nữ thí chủ tha tội vô lễ cho bẩn tặng Rồi giơ tay điểm huyệt nữ lang áo trắng Quan tam thắng khoanh tay thi lễ cười và nói Võ học thiếu lầm Ta vẫn nghe đồn Quả nhiên đừng mở rộng nhãn giới ha ha ha Thiên mộc đại sư nói ngay Cái đó chỉ là tiểu xào Trong lúc hiểm nghèo Chẳng có chi đáng kể đâu Phí công lượng liền nói Chiều bại trung thủ thắng Vừa rồi của đại sư Biến hóa ra ngoài ý tưởng của con người Tiểu đệ bôn tàu giang hồ đã nhiều Mà hôm nay mới được thấy lần đầu Trong lời của lão nói Có ngụ ý xin được truyền dạy cho Đây là một môn bí truyền của phái Thiếu Lâm Dù thiết mộc có độ lượng rộng rãi đến đâu Cũng không dám tiết lộ ra ngoài Nên tuy nghe lời phí công lượng có ý bóng bẩy Nhà sư già vờ không hiểu Tổm tìm cười và nói Phí đại hiệp quá khen giỏi Đoạn nhắc bổng nữ lang nhảy lên bờ Quần hào cũng nhảy lên theo Âu Dương Thống cùng đường toàn Đã đứng trên bờ đón sẵn Hai người khoanh tay thi lễ, đỗ thiên ngạc cùng thượng quan kỳ trước nằm lăn trong thuyền nhỏ, không biết biến đâu từ bao giờ. Cả bao nhiêu thuyền thoi, bao vây chiếc thuyền lớn cũng rời đi cả rồi, không còn một chiếc. Thiên mộc thấy bọn cùng ra băng lúc tập hợp đã mau lẹ, lúc phân tán lại càng mau lẹ hơn, thì trong lòng ngấm ngầm bội phục. Nhà sư đặt nước lang áo trắng xuống, chắp tay nhìn đường toàn và nói. Tiên sinh thật là thần cơ diệu toán. Bần tăng không phục vô cộng Đường toàn khoanh tay cười và nói Ha ha ha ha Tôi là kẻ thư sinh vô dụng Đại sư tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ Đường mẫu thật chưa bằng trong muôn một Thiên mộc đảo mắt nhìn quanh Không thấy những người bị bắt đâu nữa Trong lòng rất lấy làm kỳ Nhà sư còn đang ngơ ngẩn Thì bọn quan tam thắng đã nhảy lên bờ Đường toàn khoanh tay vái mọi người Rồi lớn tiếng và nói Tệ bang đã được tin báo những tay tiếp viện cho cường địch sắp đến nơi rồi. Chúng ta không nên lưu lại lâu, phải sớm rời khỏi nơi này. Phí công lượng thốt nhiên cười lạt hỏi ngay. Hê, tại sao người quý bang không đồng đạo với họ mà biết được những tay tiếp viện cho họ sắp đến nơi? Đường Toàn cười và nói. Người tệ bang theo dấu vết bí mật của họ lưu lại mà điều tra ra. Ngừng một lát lại nói tiếp. Hướng trì tệ bang ở giải đất này hơn mấy chục năm Bất luận người phái võ nào ở trung nguyên lộ diện Một hai lần là nhận biết được ngay Xong bọn này mặt mũi đều lạ hết Vì thế tiểu đệ cả gan đoán giả họ Là đồng bọn với nữ lang áo trắng Phí công lượng nói ngay Nếu chỉ căn cứ vào điểm đó Mà quyết đoán là bọn người sắp đến đây Cùng phe với nữ lang áo trắng Thì ta tưởng cũng hơi hấp tấp rồi đó Đường toàn tôm tìm cười và nói Thực ra chỉ căn cứ vào hai điểm kia mà quyết đoán Thì rất có thể xảy ra những sự bất ngờ không may cho mình Vậy tốt hơn hết là chúng ta không nên đồng thủ cùng bọn họ Như thế thì nếu họ không về phe địch cũng không đến nỗi có điều lầm lỡ quá đáng Đường toàn nói rất khiêm tốn Không để mất lòng phí công lượng Phí công lượng trầm ngâm một hồi rồi hỏi ngay Thế bên quý bang phát giác có người tới chừng bao lâu? Đường toàn đáp ngay. Mới chừng độ nửa giờ. Phí công lượng cười nói. Ha, ha, ha, ha. Người quý bang phát giác nửa giờ về đây báo tin. Thế mà cường địch vẫn chưa tới nơi. Thì dù bọn này có đến tiếp viện cho đối phương. Cũng là phường ăn theo mà thôi. Chả có gì đáng sợ cả đâu. Đường toàn nghe giọng lưỡi phí công lượng có ý châm biếm thì nghĩ thầm. Thằng cha này đã mấy fan chống đối mình, không biết hắn có dụng ý gì vậy. Nghĩ vậy, liền cười lạt và nói. Hè, tiểu đệ đã ngầm sai người thay đổi những mật hiệu để đánh lạc đường cho họ không biết phương hướng mà tìm tới đậy. Phí công lượng ngẩn người ra, không nói gì nữa. Đường toàn đột nhiên khoanh tay hỏi thiết mộc. Bây giờ lão thiền sư đã có thể giao nữ lang áo trắng cho tệ bang cha hỏi hay chưa? Thiên Mộc đáp ngay. Bần tăng chuẩn bị sáng sớm mai đưa thị về chùa Thiếu Lâm. Nếu trong khoảng thời gian từ giờ đến sáng mai Quý Bang có thể tra hỏi thị xong được, thì Bần tăng lẽ nào không đồng ý. Âu Dương Thống liền nói: Nếu hai vị lão thiền sư đồng ý, thì chúng ta đi ngay bây giờ. Thiên Mộc đã biết cùng gia bang không những thực lực rất lớn, mà mấy tỉnh Trung Nguyên đều có tai mắt, không chừng chỗ nào cũng có phân chi. Hoặc đặt hành tung bí mật, liền chắp tay và đắp. Bàng chúa dạy thế nào, bọn tăng cũng nghe theo. Âu Dương Thống nói ngay. Tiểu đệ xin đi trước dẫn đường. Nói xong, trở gót đi trước ngay. Thiên Mộc Đại Sư cũng cất bước theo sau Âu Dương Thống. Phà Mộc cùng bọn phí công lượng cũng theo thứ tự ra đi hết. Nhưng đường toàn vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Âu Dương Thống đi ven sông ước chừng 4-5 dặm thì đột nhiên chuyển hướng quay về phía chính nam mà đi và từ đây bắt đầu đi lại hơn. Bọn Thiên Mộc cũng dạo bước theo cho kịp. Đi chừng 4 dặm nữa thì rẽ sang phía tây, đi thêm 7-8 dặm nữa thì đến một thôn trang. Bọn Thiên Mộc do dự một lát rồi dạo bước vào theo. Nơi đây là một trang viện rất sâu rộng. Trong cổng là một khu vườn hoa bát ngát, màu hoa tươi đẹp lóa mắt đưa hương ngào ngạt. Một lối đi nhỏ trải đá trắng quanh các vòm hoa. Âu Dương Thống từ từ cất bước. Thiên Mộc khẽ bảo Phạm Mộc. Nơi đây tự hồ không phải là nhà ở tầm thường. Bọn ta chẳng nên đường đột tiến vào, phá hoại lệ luật nhà người ta. Phạm Mộc nói ngay. Xin sư huynh cứ yên tâm. Phí công lượng cười lạt và nói. Hê hê, luật lại ở đâu mà thối thế? Sở dĩ mọi người dè dặt. Là vì thấy Âu Dương Thống từ lúc chưa bước vào lối đi chạy đá này Cũng đã đi lúc mau, lúc khoan, tựa hồ phòng ngừa sự gì Thiên Mộc khẽ cho mày thầm nghĩ Âu Dương Thống là vị chúa tẻ một bang Đối với bọn mình rất khiêm cung Thế mà phí công lượng luôn luôn thốt ra những điều xúc phạm E rằng chọc giận ông ta Nhưng cũng không tiện can ngăn phí công lượng Một mình băn khoăn trong dạ. Quan Tam Thắng còn đang ngẫm nghĩ Thì đã tới trước nhà đại sảnh Âu Dương Thống bước lên bốn bậc đá Quay lại khoanh tay và nói Xin mời các vị vào trọ Thiết Mộc vừa cất bước đi lên Vừa để ý cảnh vật chung quanh Thấy tòa đại sảnh này dựng ở chính giữa khoảng đất trồng hoa Rộng đến tám chín mẫu Thì trong lòng rất lấy làm kỳ Nghĩ thầm Nơi đây thần bí khác thường Không hiểu tòa viện gì Âu Dương Thống cho những bàn ghế Trong nhà đại sảnh và nói Xin quý vị an tọa đi Bàn ghế sạch như chổi, Không có một hạt bụi Dường như có người quét tước luôn luôn Thiên mộc đại sư nghiêng mình ngồi xuống hỏi ngay Phải chăng bang chúa định dùng nơi đây thẩm vấn cô gái kia Âu Dương Thống tủm tìm cười và đắp Nơi đây đâu phải là chỗ thẩm vấn Hơn nữa những tay tiếp viện của thị đến chỗ hẹn mà không tìm thấy Có khi họ tìm vào đây Phí công lượng lặng lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn ra bốn phía, tựa hồ để ghi nhớ vị trí từng khóm cây, từng ngọn cỏ. Phạm Mộc đại sư vốn ít mồm miệng, cũng đột nhiên hỏi xen vào. chỗ này địa thế khác thường, riêng một tòa hoa viên rộng bát ngát, tất không phải địa điểm tầm thường. Âu Dương thống cười đắc ha ha ha, đại sư đoán viện như thần. Hôm nay các hạ dẫn các vị đến yết kiến một bậc cao nhân đã từng nổi danh trong võ lâm. Chưa dứt lời, có bóng người thấp thoáng từ trong khóm hoa, vội vã chạy ra Mọi người nhìn xem thì ra một tên tỷ nữ áo xanh Thiên mộc, phà mộc, phí công lượng đều chú ý nhìn nữ tỷ Thấy ả lướt nhanh như gió, trước mắt đã lên tới nhà đại sạch Nữ tỷ dường như đã quen biết Âu Dương Thống Ả nghiêng mình thi lễ cười và nói Chủ nhân ta mời chư vị vào hậu đường, đừng có trễ Âu Dương Thống tươi cười đáp lễ rồi đứng dậy trước Nữ tỳ áo xanh nói ngay Ta xin phép đi trước để dẫn đường quý vị À nói xong ra khỏi nhà đại sảnh Từ từ đi vào vườn hoa Vườn hoa rộng bát ngát Tuy hoa cỏ xanh tươi nhưng rất là vắng vẻ Khiến người ta cảm thấy nỗi quạnh hiu Vì vườn hoa không có một phòng ốc nào cả Bọn thiên mộc nhất tè đứng dậy theo sau Âu Dương Thống người nào cũng động tính hiếu kỳ hơn là lòng sợ hãi nữ tỳ áo xanh đi quanh quẩn trong vườn hoa một hồi rồi đột nhiên rẽ vào khu rừng rậm rạp đường lối khu vườn này nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi đi chừng được vài trăm dặm nữ tỳ áo xanh dừng chân trước một bụi hoa thò tay vào đầy một cái đột nhiên lộ ra một cái cửa tròn thiên mộc đại sư nghĩ thầm té ra bọn này ở dưới hầm thảo nào không thấy phòng ốc chi cả nữ tỳ áo xanh chui vào động trước. Thiên Mộc Đại sư nhíu đôi lông mày hỏi ngay: Âu Dương bang chúa, chúng ta có nên vào trong động hay không? Âu Dương thống đam ngay: Xin liệt vị cứ vào đi, bên trong rộng rãi lắm, không đến nỗi bước rứt đâu mà ngại. Dứt lời, ông lặng mình di trai vào cửa hầm. Bọn Thiên Mộc ngần ngừ dây lát, rồi cũng cúi đầu vào theo. Trong cửa động có bậc thang đi xuống. Phí công lượng lạnh lùng và nói Xuống đây chẳng khác gì vào địa ngục, có khác là khác ở cách kiến trúc mà thôi. Âu Dương Thống luôn luôn bị phí công lượng chọc hồng, không khỏi bực mình và nói Nơi đây không thuộc quản hạt cùng gia bang chúng ta, nếu phí huynh không muốn vào thì cứ việc tùy tiện thôi. Phí công lượng né người đi một cái xông lại và nói Đã không phải thuộc hạ cùng gia bang thì tại hạ ra hay vào, can chi bang chúa nhọc lọng. Thiên mộc đại sư tay trái vẫn cắp nữ lang áo trắng, tay phải khẽ vỗ vai phí công lượng và nói. Phí huỳnh nhấn lại một chút nên chặng." Phí công lượng nghĩ mình gây oán đã nhiều nên nể lời thiên mộc khuyên can không nói gì nữa. Đoàn người đi một lúc đột nhiên thấy chuyển hướng đi ngược lên. Thiên mộc, phà mộc đều sinh lòng nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau nhưng không tiện gạn hỏi thôn nhiên phía trước mặt có ánh sáng lòa bên tai nghe tiếng nữ tị áo xanh liền nói đến nơi rồi xin chư vị lên đi Quân hào ra khỏi cửa hầm bất giác ngẩn người ra nhìn trước mặt mọi người hiện ra ba gian nhà tranh xung quanh toàn trồng cây chắc trong nhà trần thiết rất đơn sơ chỉ có cái bàn bát tiền và mấy cái ghế ở trong nhà trông ra rừng xanh bát ngát Chẳng còn hiểu đây là chỗ nào Vách sau có một cánh cửa sổ Phí công lượng đồn nhiên Giả bước tới nơi Toan chui đầu nhìn ra ngoài Thì đột nhiên đánh binh một tiếng Cánh cửa sổ đóng lại ngay Bên tai có tiếng người thò thè nói Người quân tử phải biết tự trọng Ngó trộm vào nhà người ta Há phải hành vi của bậc đại trượng phu Phí công lượng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một bà già Quần áo lam lũ Dấp dím Vẻ mặt nghiêm nghị Thiên mộc đại sư cảm thấy có điều khác lạ, khẽ hỏi Âu Dương Thống. Âu Dương bang chúa, đây là đâu và có chuyện gì? Âu Dương Thống tùm tìm cười đáp ngay. Ha ha, đại sư bất tất phải hoang mang, tài hạ không có ý ra hại chư vị đậu. Phí công lượng tức giận, đưa mắt nhìn mộ già, lạnh lùng nói với Âu Dương Thống. Một đời tiểu đệ đã gặp không biết bao nhiêu cơn sóng to gió cả. Âu Dương Băng Chúa muốn giờ cho gì cũng chỉ nhọc lòng vô ích mà thôi. Âu Dương Thống cười và nói Phí đại hiệp quả thật là đa nghi Tại hạ dẫn chư vị đến đây bất quá là để tra xét cho ra một việc Cần mượn uy thế của các vị quyết không hài lòng. Thiết Mộc nói ngay Đã vậy thì Âu Dương Băng Chúa chẳng nên giữ vẻ thần bí nữa đi. Âu Dương Thống nghiêm nét mặt và nói chúng ta đã được đón vào đây có lo gì không người tiếp đón xin chư vị hãy nhẫn lại một chút đi Lát nữa tất có người ra mắt ngay chưa dứt lời bỗng nghe ngọc đeo xoang xoảng cửa nhà tranh mở rộng bốn người đàn bà quần áo diêm rúa uyển chuyển bước vào phí công lượng đưa mắt nhìn một lượt thì cả bốn thiếu phụ này đều trạc tuổi ba mươi lão bất giác nhíu cặp lông mày nghĩ thầm mấy mụ nạ dòng này đều ăn mặc chai lơ không hiểu họ có dụng ý gì đây âu dương thống cũng tỏ vẻ nghiêm trọng dương cả mắt tròn xoe nhìn chằm chạp vào bốn thiếu phụ áo quần sặc sỡ ông để tâm phòng bị như gặp đại địch thiên mộc đại sư ho luôn mấy tiếng nhắm mắt đứng yên nguyên bốn thiếu phụ áo sặc sỡ dán mắt nhìn chằm chạp vào nhà sư mấy vị lão hòa thượng đạo cao đức trọng này cảm thấy trong lòng hồi hộp nên phát ho lên rồi nhắm mắt lại ngay bốn thiếu phụ đưa mắt nhìn nhau đột nhiên nét mặt nghiêm trọng khép nép đứng vào một bên phạm mộc đại sư huých khuỷu tay vào âu dương thống hỏi nhỏ đây là đâu chúng ta vào đây yết kiến ải âu dương thống chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có tiếng chân người mùi hương thoang thoảng đưa ra một người đàn bà đứng tuổi khoan thai bước vào phí công lượng nhìn ra thấy người này độ tứ tuần Mà vẻ phong lưu này hãy còn làm xúc động lòng người Tùy mụ không phải là hạng sắc nước hương trời Song đầu mày cuối mặt ra chiều lẳng lơ Toàn thân phát ra mùi hương quyến rũ Thiếu phụ giơ tay phải lên vuốt lại mái tóc rồi nói Không hiểu ngọn gió nào thổi Âu Dương băng chúa đến đây Ba năm trời đang đắng Băng chúa còn nhớ đến tôi Thật đáng là người có lòng tốt đó Âu Dương băng chúa chắp tay nói ngay Bấm ngón tay tính lại đã mấy năm trời, ba tháng trước đây phu nhân đã mãn kỳ hạn ẩn cự. Nhân này qua đây ghé vào thăm phu nhân để thỉnh giáo và xin đưa mấy vị cao thủ võ lâm vào ý kiến phu nhân. Thiếu phụ đưa cả mắt long lanh nhìn thiết mộc phạm mộc phí công lượng cười và nói Ở quá bao năm trời tưởng đi tái giá mà vì tiếc cơ nghiệp này không muốn bỏ đi nhưng lại e phụ nhà ý của bang chúa. Thiên Mộc để một tay trước ngực lên tiếng và nói "A di đà Phật Bần Tăng là kẻ xuất gia, Không nên nghe lời nói bông đùa Âu Dương Thống giới thiệu luôn Đây là Thiết Mộc Phạm Mộc Đại Sư Hai vị cao tăng chùa thiếu lâm đó Người đàn bà đột nhiên để ý Nhìn Thiên Mộc đang sách nữ lang áo trắng Thì tùm tìm cười và nói Tiểu phụ đã từng nghe Danh vị hai Đại Sư Đạo Cao Đức Trọng từ lâu rồi Âu Dương Thống quay lại nhìn Phí Công Lượng nói ngay Còn vị này là Huỳnh Sơn Phí Đại Hiệp Vùng vẫy giang hồ đã mấy chục năm mà thịnh danh vẫn chưa suy giảm. Thiếu phụ đồn nhiên cười lên khanh khách và nói Ha ha ha ha Những vị đến đây hôm nay so với Âu Dương Bang Chúa Vị nào cũng môn đăng hộ đối Biết lấy ai bỏ ai khiến cho tôi khó nghĩ quá đi Thiên Mộc Đại Sư cho mày và nói Xin nữ thí chủ ăn nói thận trọng trọ Kẻ tu hành này không nghe lời phi lễ đâu Thiếu phụ lại đào mắt nhìn mọi người Cười và nói Ha ha ha tiền phụ từng có lời di huấn Thiên hạ không có việc gì khó Người ta lập trí phải nên kiêng Cửa Phật nghiên cứu tứ hành phổ độ Cùng giải thoát chúng sinh Đại sư phụ đây lòng như sắt đá chặn Nói xong Mộ nhuền miệng cười đưa mắt tống tình Thiết Mộc Đại Sư vẻ mặt nghiêm trang, đột nhiên đỏ bừng, nhìn ra phía khác ngay. Thiếu phụ chăm chú nhìn Thiết Mộc không thể nhịn được, vội lên tiếng cười khanh khách. Âu Dương Thống trao mày và nói. Thiết Mộc và Mộc Đại Sư là những bậc cao tăng đắc đạo, không nói cười giỡn với ai. Người nào giờ thói trăng hoa phóng đãng thì đừng trách các vị đây thất lễ. Thiếu phụ đột nhiên thôi không cười nữa, nghiêm nét mặt quay ra quát bốn mụ nạ ròng khách đến bấy lâu bây không biết lấy ghế mời ngồi bốn mụ nạ quần áo sở, hấp tấp chạy đi lấy ghế đặt ở phía sau mấy người Âu Dương Thống ngồi xuống đầu tiên đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi chở nữ lang áo trắng trong tay thiên mộc đại sư hỏi ngay phò nhân có nhận ra cô nương đây là ai không hai vị cao tăng chùa Thiếu Lâm cùng phía công lượng nghe Âu Dương Thống hỏi vậy Liên hiểu ý ông đến đây làm gì Bớt giác trong lòng sung sướng Ngồi cả xuống ghế Người đàn bà đứng tuổi nhìn kỹ nữ lang áo trắng một hồi Rồi lắc đầu và đáp Ta không biết ai đâu Âu Dương Thống Nghiêm nét mặt và nói Xin phu nhân nhìn kỹ lại đi Nếu quả có quen biết Thì xin nói thật đi Chẳng nên phủ nhận một cách hàm hộ Ngừng một lát Ông lại nói tiếp Cô này bản lĩnh phi thường nên tôi liên tưởng ngay đến phu nhân. Vô sự đã chẳng dám đến đây. Hiện nay tôi có mấy điều, xin phu nhân chỉ giáo cho. Ông hàn giọng nhìn nữ lang áo trắng nói tiếp. Cô này cùng tệ bang xung đột, làm chết mấy chục mạng người, chứ không phải chuyện đùa. Dĩ nhiên tệ bang không thể bỏ qua được động. Thiếu phu đột nhiên cả cười ngắt lời. Quý bang không muốn gây thù với ta, nên mới đến đây hỏi phải không? Đúng thế, ngoài vụ này còn có một việc nữa cơ. Thiếu phụ hỏi ngay. Việc gì? Âu Dương Thống đáp ngay. Phụ nhân đã mãn kỳ ẩn giật, chưa hiểu mai sau liệu định thế nào đây. Thiếu phụ đưa mắt nhìn bọn thiết mộc, cười và nói. Ha, ha, ha. Phải chăng băng chúa có ý mời chúng tôi sang cùng ra bạn." Âu Dương Thống nói ngay nếu phu nhân chịu giá lâm thì tệ bang rất hoan nghênh phí công lượng nghe hai bên chuyển sang vấn đề khác không khỏi cau mạnh thái độ khó chịu đã lọt vào mắt của âu dương thống cả thiếu phụ cũng nhận thấy Thôn nhiên thiếu phụ đứng lên chắp tay nói với bọn âu dương thống chuyện ta có sang được quý bang hay không xin để cho ta nghĩ lại mấy bữa nữa đi âu dương bang chúa giá lâm tệ xá Nếu không còn việc gì Thì tôi không dám lưu các vị lại nữa đâu Hành động trục khách một cách trực tiếp này Của thiếu phụ Ít thấy trên đám giang hồ Thiết mộc, phà mộc, phí công lượng Đều là những người có danh vọng trong võ lâm Mà bị kẻ khác khinh miệt như vậy Thật là mất thể diện Nên không khỏi biến sắc Âu Dương Thống cười lạt đứng dậy và nói Hè hè Cô nương đây đã không liên quan gì đến phụ nhận Thì tệ bang tự xử lấy vậy thôi Thiếu phụ tự nhiên tiến lại gần phía Thiên Mộc Phàm Mộc, tình hình bỗng trở nên căng thẳng. Thiên Mộc Đại sư ngấm ngầm vận động nội công đề phòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh. Thiếu phụ đến gần Thiên Mộc Đại sư, cười rất tươi hỏi ngay: "Ha ha ha ha, Đại hòa thượng có thể giải huyệt cho cô nương đây, để ta hỏi cô mấy câu được chẳng?" Thiên Mộc nghĩ thầm: "Bọn mình đây có bốn người, thì dù có giải huyệt, thì cũng chẳng trốn được đâu mà ngại. Nhà sư nghĩ vậy, liền giơ tay vỗ vào nữ lang áo trắng để giải huyệt đạo cho nàng. Phàm Mộc cùng phí công lượng bước ra để phòng ngừa nữ lang áo trắng thừa cơ tẩu thoát. Âu Dương Thống vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ông khẽ nhíu đôi mày, tựa hồ đang suy tính một việc quan trọng. Bỗng thấy nữ lang áo trắng mở bừng cả mắt sáng như sao, nhìn ngang nhìn ngửa một hồi, rồi từ từ ngồi dậy. Vẻ mặt rất là trầm trọng, Nàng đưa tay lên quê tóc, lạnh lùng hỏi buông thõng một câu. Đây là đâu? Câu hỏi đầy vẻ ngạo mạn. Thiên mộc phà mộc đã dày công tu dưỡng, tổm tìm chứ không nói gì. Nhưng phí công lượng lạnh lùng đáp ngay. Đây không phải là mẫn gia trang, cũng không phải là chiếc thuyền lớn hai buồm. Cô nương có muốn nói gì thì liệu mà từ từ lỗ miệng một chút đi thì khỏi phải ăn đọt nữ lang áo trắng trừng mắt hung dữ nhìn phí công lượng từ từ đứng dậy rồi lại nhìn âu dương thống cùng thiên mộc đại sư khi nhìn tới thiếu phụ nàng bớt giác giật mình run lên tựa hồ như gặp việc gì kinh hồn táng đậm thiếu phụ khẽ thở dài và nói hay cái con lỏi hoạt đầu này xem ra mi còn giỏi hơn cả ta phí công lượng duỗi tay phải ra nhằm điểm huyệt nữ lang áo trắng nữ lang áo trắng né sang bên tránh khỏi Phía công lượng xoay mình đi một cái Ra đứng chắn trước cửa Thiếu phụ đưa mắt nhìn bốn phía Rồi quát to lên Xin các vị tự trọng đi Không nên đồng thủ ngay trong hàn xá này Có biết không Âu dương thống cho mày Nhìn chằm chạp nữ lang Rằn giọng và nói Cô nương đừng tính bài trốn chạy nữa đi Giờ phút này và tại nơi đây Cô đừng giờ cho gì cho khổ thân Nữ lang áo trắng để mắt nhìn thiếu phụ và nói Nếu phu nhân giúp ta thoát khỏi bước lao lung này Ta xin biếu trục hạt Minh Châu có giá trị bằng mấy thành trì để tạ ơn Thiếu phụ cười nói ngay Minh Châu tuy quý nhưng còn là vật có giá Ta không thể tuân mạng được đâu Nữ lang áo trắng hỏi ngay phu nhân muốn điều chi cứ nói ra đi Thiếu phụ liền nói Ta muốn một thứ nhưng chỉ e cô nương không chịu trọ Nữ lang áo trắng liền nói Nếu ta có quyết chẳng tiếc làm gì Thiếu phụ cười nói Ta có thằng con bất hiếu chưa lấy vợ Chỉ mong cô nương ân chịu làm dâu họ hà Và có như thế ta mới giúp cô nương danh chính ngôn thuận được đậy Nữ lang áo trắng tùm tìm cười và nói Được lắm nhưng ta chưa hiểu con trai phu nhân có diễm phước lấy được ta hay chẳng Thiếu phụ nói ngay Hồn nhân là việc quan trọng, không phải trò đùa. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời tạ. Phí công lượng đột nhiên cười lên khanh khách, nói ngay. Ha ha ha ha, ta cứ tưởng là ai, té ra đây tàu họ Hạ. Thiên mộc đại sư hỏi ngay. Đây là hạ quả phụ sao? Thiếu phụ lạnh lùng cười đắp. Ha, phải đấy, ta là quả phụ họ Hạ. Thiên mộc đại sư chắp hai tay và nói Khi lão tăng ở chùa Thiếu Lâm đã được nghe đại danh Hà Phu nhận Hà Quả Phụ cười lạt và nói Hà hà hà, đại sư phụ quá khen Một người đàn bà như ta không dám nhận hai chữ đại danh Thiếu phụ từ từ đào mắt nhìn quần hào, nói ngay Cô nương đây đã thuần về làm con dâu họ Hà Xin chư vị rộng lượng tha cho nàng Âu Dương Thống liền nói Tại hạ đến đây chỉ là bái phỏng Chứ không phải đưa dâu về cho phu nhận Mấy chục nhân mạng cùng ra bang chúng ta Bây giờ ai đền cho đậy Phí công lượng lớn tiếng tiếp lời Ngày trước Hà đại gia còn tại thế Cùng tại hạ có mối thâm giao. Chúng ta đã cùng nhau tỉ thí Tại Huỳnh Sơn suốt một ngày một đêm Rồi kết nghĩa huynh đệ Khi đó Hà đại ca có đề cập tới tiểu thư Nhưng tiếc rằng ta chưa được bái kiến Ngờ đâu bữa này lại được hội ngộ Thiếu phụ lạnh lùng nói ngay Hội ngộ mà làm chi Nếu đại hiệp là chỗ thâm giao với tiên phụ Thì nên thay mặt tôi Nói với các vị giúp cho vài cậu Phí công lượng định hãy dở đến tình kết giao ngày trước Rồi sẽ bảo thiếu phụ đừng can thiệp vào việc này Dè đâu bà quả phụ lại lung lạc mình trước Lão bớt giác thộn mặt ra hồi lâu Không nói được câu gì Âu Dương Thống nghiêm nghị và nói Hà Phu Nhân, thời gian ba năm Phu Nhân đóng cửa Chẳng những chúng tôi không quấy nhiễu gì Mà còn ngấm ngầm phái người bảo vệ cho Phu Nhân mới được yên ổn Tệ bang đối với Phu Nhân như vậy đó Hà Quả Phụ cười nửa miệng và nói Cô nương đây đã ưng chịu làm dâu con Thật là một việc ngoài sự tưởng tượng của ta Dù sao đã nói ra miệng, không có lý gì tranh cãi nữa mong Âu Dương Bang Chúa rộng dùng cho.